Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm nhận phía xuồng chỗ lão đang đứng, có ai đó đang nhấc lên. Còn phía đầu bên kia thì từ từ chìm xuống. cái bóng đó ngồi cũng quay mặt lại phía lão, thì một lần nữa là muốn xìu tại chỗ. Khuôn mặt của nó máu đang chảy dòng dòng xuống. Đập vào mắt của lão bó là hình ảnh vô cùng kinh dị. Thân ảnh đó có cái miệng mở to hơn người bình thường, nhưng không còn cây răng nào cả. Khóa miệng hoác ra tận mang tay để lộ ra hàng lợi máu mè gớm ghiếc. Cả mắt chỉ toàn đặt chồng trắng, mà cũng từ đó mà chảy ra. Tiếng dinh dị cứ phát ra từ cổ hỏng. Lão báo quả thật là một tay to gan. Lấy hết can đảm cầm cây sào quất mạnh về phía nó. Ở một tiếng cái đuôi xuồng bị vỡ một miếng vắn to. cái bóng đèn cũng biến mất. Nghe dưới nước như có ai đó vừa nhảy xuống cái ẩm. Rồi lội ra xa xuồng của lão sau đó biến mất vào trong chỗ cây sậy. Lão báo đáy tổ tổ ra quần nhưng cố gắng chấn tĩnh lại. Biết là mình vừa gặp ma ra. Cầu gắm lão chưa thăm hết nhưng dòng hình ảnh vừa rồi hiện rõ trước mặt làm cho lão sợ hãi. Lão tái mặt chẳng dám nấn ná mà quyết định chống xuồng trở về nhà. Mai trời sáng sẽ ra thăm câu. Lão báo run dày thầm nghĩ có lẽ phải nghỉ cắm câu một thời gian để ổn định lại tinh thần Nhưng rắc rối không buông thả cho lão Lúc ấy là gần 11 giờ đêm Chỗ bể trên xuồng lúc này khiến nước tràn vào khá nhiều Làm cái xuồng trọng trành như là sắp chìm Lão báo nhanh tay lấy rào tắt bớt nước ra Rồi chống lại chỗ cách tròi lúc nãy về giờ về nhà cũng không được đi do quá xa Lão quyết định tối nay ngồi lại tại tròi, sáng mai đổi nước cuốn câu, còn xuồng thì sẽ sửa lại sau. Vừa chống xuồng vượt tắt nước, cuối cùng thì cũng tới. Đến lúc này thì cách xuồng cũng chống đối lại ông, vừa lên bờ thì nó đã chìm hẳn dưới nước. Lão mò tay xuống tìm sợi dây cột lại, thì có cảm giác như đụng vào một vật vừa trơn vừa tròn, như đồng phải cá lóc Lạ bó trong mây nắm lấy đem lên khỏi mặt nước xem kỹ thì hoàng hồn nhận ra đó là cánh tay của một thầy người. Cánh tay có quắp xương bồng cụt lùn, ngón tay phình to, chốt bị đứt còn đang giấm máu. Lạ bó kinh hãi ném cánh tay ra giữa dòng sông, nghe tù một cái rồi từ từ chìm xuống. Lạ cắm đầu chạy nhanh vào tròi thở hồn hền mồ hôi vã dần như tắm. Mọi chuyện đến quá nhanh và kinh hãi Không còn tâm trí nghĩ tới kích xuồng nữa. Lão nằm xuống chấp tay khấn vái. Nam mô A-di-đà Phật, nghề của tôi là nghề nuôi sống gia đình. Tôi nào giờ chưa đắc tội với ai? Nếu này có lưỡng mạo phạm đến các vị khuất mày khuất mặt, Thì xin tha thứ cho tôi, Vì từ không cố ý. Tôi mài nấu mâm cơm canh mang ra cúng các vị để trục lỗi. Lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, Lão nghe tiếng người đàn bà vọng ra. Thành âm thoát tục cổ lãnh xoáy vào ốc lão rõ một một. Con ơi! Về với mẹ, con ơi! Lão bó tái mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ một giây thôi làm cho lão rụng rời. Có bóng trắng đang rắt díu nhau từ dưới sông đi lên và mất hút nở nhà của bà Thuần Lão bó sợ mất mật miệng liên hồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật Cho đến khi lão chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Lão ngồi cho đến sáng khi mặt trời lên cao Đêm đó không còn thấy gì lạ Lão ra khỏi tròi lấy cây xào già xuống Khi chỗ chuồng Thì nó vẫn còn đang ở đó Lão lội nước đi cuốn câu Cá dính rất nhiều Nhưng con nào cũng chết do mắc câu quá lâu Cho nên bị ngạt Xong việc lão đi đường ruộng trở về nhà Nấu một mâm cơm Cành mướp Cá kho Lão đã câu được Lại cẩn thận mua thêm bánh kẹo Một ít vàng mã mang ra chỗ kích tròi Và cúng như lời hứa Vừa mới khấn xong canh tù mướp nóng ngồi Đắt thiêu nhất Bốc lên một mùi khó chịu Rồi cơm cá cũng bị như vậy Sau khi lão báo kể xong Thì lật đật ra về luôn Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói Nếu như hôm đó Gã và thằng Hà có một quyết định sai lầm Đó là mò ra mảnh vườn Sau nhà ma ám để mục sở thị xem thế giới cõi âm có thực sự hiện hữu hay chỉ là những tin đồn. Hai thằng to gan lớn mật sách theo cái đèn bão tay lăm lăm nhắm nhang và coi. Có... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net